các bạn đang nghe tại đọc audio .net. À, rồi anh anh lẹ lẹ anh nói với má con má má má ơi sáng mai má đem cá bán giùm con nghe con không có bán à xong rồi các anh nhảy lên giường trùm mền lại ngủ luôn mà không có nói cho má anh nghe về cái chuyện vừa mới xảy ra vì quá sợ lý do không có đi buổi sáng đem chợ đem cá ra chợ bán là tại vì đi phải đi sớm mà đi sớm thì còn tối Mà tối đi ra khỏi nhà phải đi ở dưới cái cây gòn đó nữa. Sợ quá, nằm ngủ luôn và giao chuyện đó cho bà già. Đó là chuyện ma xảy ra ở Sóc Trăng. Và câu chuyện kế tiếp sẽ là à, câu chuyện mà có liên quan đến bạn của con. Bạn của con nó tên là Khang. Thì trong cái lúc đi học đó, con với bạn con có đánh lộn với nhau thì sau cái hôm đánh đó con trong lúc ngồi ở tiệm internet ở kế bên nhà thiền khang nó đi đâu á với cái chiếc xe đạp nó mới đạp lại nó đậu xe đó rồi nó tới nó vỗ vai con con rất sợ con con nghĩ rằng khang nó sẽ lợi để đánh con tiếp thì con cũng cũng tính đánh lại nhưng mà Nó không có đánh, nó có cái vẻ và cử chỉ của nó rất là hiền, à, nó không có vẻ gì hung dữ hết hay là nóng nảy, Nó lại xin lỗi con, nó nói xin lỗi bạn nha, nó chỉ nói vậy. Rồi sau đó thằng Khang nó mới gửi xe lại tìm internet rồi nó đi chơi. Chiều hôm đó, con hay tin là an Khang nó bị mất tích khi nó tắm xong. Người ta nói cái sự việc là thằng Tính nó rủ thằng Khang đi tắm sông. Hai đứa nó chơi rượt bắt ở dưới sông. Thằng Tính thì bơi rất giỏi còn thằng Khang thì chỉ biết chơi chập ch bơi chập chững mà thôi. Nó đứng, nó đứng, nó bơi, nó chơi cái chỗ đó cũng không có sâu lắm. Thì lúc thằng Tính đã lên bờ rồi thằng Khang lúc đó còn dưới sông. Thằng Khang nó mới kêu Tính ơi cứu tao. Thằng Tính nó tưởng thằng, thằng Khang nó dụ để bắt. Cho nên nó mới nói, mà vừa nói nó vừa cười. Bộ tao ngu sao? Để mày dụ tao, kêu xuống để mày bắt hả? Rồi, thế là thằng Tính dông lên nhà luôn, nó tắm lại, à, tắm nước ngọt lại đó. Thì nó nghĩ là thằng Khang nó sẽ lên theo sao? Ai dè đâu thằng Khang nó bị đuối nước thiệt, mà thằng Tính không có biết. Cho tới chiều tối đó thì thằng Khang vẫn chưa có về, nên cha thằng Khang... Mới đi tìm nó Thì khi hỏi ra sự việc Mọi người đều đoán là Chắc thằng Khang đã chết đuối rồi Và quả đúng như vậy Hôm sau nữa Thì nhờ những người đi ghe lúa đó Người ta mới phát hiện Người ta tìm đã được xác của thằng Khang Đó là ba câu chuyện ma Và một câu chuyện về bạn con Đã kể lại cho chú nghe Cuối thư con cảm ơn chú đã đọc thư của con. Chú ơi, trong khi đang viết thư gửi chú, con bị lật điện thoại 2-3 lần. Chắc là bạn con nó muốn ra chỉ dấu là nó biết con đang kể chuyện của nó cho chú nghe đó. Một lần nữa con xin chúc chú và gia đình thật nhiều sức khỏe và mọi người cũng vậy. Má của con bằng tuổi chú. Má và bà ngoại của con rất vui khi nghe chú nói, nè, nói nghe nè. <cười> Con xin chào chú ạ. Ký tên Quý Tô. Nè, nói nghe nè. Má, bà ngoại khỏe không? <cười> Gửi lời thăm má với bà ngoại nha. Rồi chúc má và bà ngoại vui vẻ, khỏe và nghe chuyện bên lề của dịch thảo để ngủ. <cười> Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp hai câu chuyện ma của một vị ẩn dạch. Bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 12 tháng 9 năm 2020. Nội dung mở đầu bức thư và sau đó là những câu chuyện. Con xin chào bác Việt Thảo. Con đã coi kênh Youtube của bác từ cái hồi mà bác còn đi ăn tôm hùm ở Tân Cảng khoảng 4 năm trước đấy ạ. Con cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện ma của bác và cũng muốn viết vài chuyện để đóng góp vô kho tàng chuyện ma dân gian. Sau đây con xin kể những câu chuyện ngắn về những lần con gặp ma câu chuyện thứ nhất con xin đặt tên là ông nội gặp ông cố ở cây cầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.